hôm nay thứ sáu ngày mầm hai tháng mười hai lịch hai nghìn Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm nhất kỳ 9 được tổ chức tại Văn phòng Trung ương, Văn phòng Hai Viện Hóa Đào, Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, triệu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 18 đến 20 tháng 11 vừa qua, thành công viên mạng. Sự chào đón tưng bừng của trên 150 chư tăng ni gần 4.000 Phật tử và đầm bào các giới trong một ngày mưa to gió lớn hiếm thấy ở tiểu bang California nắng ấm là một dấu hiệu mà toàn bang tổ chức đại hội ghi đầm quyết tâm, đại hội kỳ chính là bước ngoặt lớn của giáo hội trước thời cuộc mới. Không chỉ có Phật tử và đầm bào các giới mà còn có sự tham dự của đại diện các cộng đồng người Việt tị nạn và các đảng phái. Còn có cả các vị dân biểu chính giới Hoa Kỳ, còn có cả những khách mời từ xa đen phát biểu sự hầu thuận quốc tế đối với Giáo hội Phật Giao Việt Nam Thâm Nhất và Đức Đề ngủ Tăng Thấm, Thiết Quảng Đồ. Những vị khách đen từ Trung Đông, từ Quốc hội Châu Âu, từ Bắc Âu. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ giới thiệu những tiếng nói trân quý vòng từ lương tâm của thời đại này. Đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thâm Nhất kỳ chín, quy tụ 125 đơn vị giáo hội và 609 đại biểu đã kết thúc với lễ suy tôn Đức Đề Ngũ Tăng Thâm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thâm Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích quảng Đầu và lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, an ninh Đông Nam Á, hoàn toàn lạn thổ lạn hại Việt Nam. Xin mời quý thiên giả nghe đạo từ của Đức Đề ngục Tăng Thấm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thâm Nhất gửi đại hội trong lễ khai mạc. Hôm 18 tháng 11 vừa qua, thu âm tại Thanh Minh Thiền viện Sài Gòn do Phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở Paris thực hiện. Đạo tử là cả một chương trình hoạt động bãi điểm, khởi sắc và đầy hưng phấn trong những ngày đen tối của đất nước và đạo Pháp. Xin kính mời chư liệt vị lắng nghe đạo từ của Đức Đề Ngụ Tăng Thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi đại hội chín do phòng thông tin Phật giáo quốc tế thu băng từ Paris. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn trưởng lão Hòa thượng Trưởng tòa Đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị thiện trí thức cư sĩ trong và ngoài nước. Trừ thủa bình minh của lịch sử đất nước, Phật giáo Việt Nam với những bậc tiền bối tổ sư đã dày công xây dựng một truyền thống đạo giáo tâm linh siêu thoát trên giải đất thân yêu và đã phải đối diện với không biết bao nhiêu gian nan bất hạnh Để có được một giáo hội luôn sắt son gắn bó với dân tộc, Và nhân loại hôm nay là cả một chuỗi dài hy sinh vô bờ Của rất nhiều thế hệ đi trước Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này Xin đại hội hãy lắng lòng tưởng niệm đến công đức sâu dày Của liệt tổ anh linh chư thánh tử đạo Chư anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì dân tộc và đạo Pháp Chưa quý liệt gì Giữa bối cảnh của một đất nước hoàn toàn suy thoái, thiếu tự do, nhân quyền và dân chủ, đặc biệt trước hiểm hòa mất nước bởi ngoại xâm, Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thể tổ chức Đại hội khoáng đại kỳ 9 tại quốc nội để cung ứng thành phần nhân sự và đề ra những Phật sự mới như nguyện. trong hoàn cảnh bất khả kháng như thế, giáo hội đã quyết định ủy nhiệm văn phòng 2 viện hóa đạo đứng ra tổ chức đại hội quán đại kỳ 9 của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trên xứ sở Hoa Kỳ. Thay mặt hội đồng lưỡng viện, trước hết tôi nhất tâm tán thán công đức chư sư hạnh cảnh pháp lợi lạc quần sinh của chư tôn đức giáo phẩm. và chân thể tham niệm công đức hộ quốc, hộ pháp, hộ dân của toàn thể quý thiện tín cư sĩ Phật tử, đồng thời xin cư liệt vị, hoan hỷ lưu ý những Phật sự trọng yếu sau đây. Thứ nhất, nghiêm túc ghi nhận những thực tế khiếm khuyết và bằng những giải pháp phương tiện có thể nỗ lực hơn nữa, toàn tâm chuyển dương tránh pháp để vừa giải thoát khổ hoàn cho những loại loài, vừa góp phần xây dựng một xã hội văn minh, công bình và lương hảo, vốn là nhân tố quan yếu giúp nhân loại được sống trong tự do, an bình và hạnh phúc. Thứ hai, cố gắng hình thành càng sớm càng tốt bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam theo tinh thần sự học hiện đại, để giúp cho những thế hệ tương lai hiểu đúng và hiểu rõ lịch sử Phật giáo Việt Nam qua từng thời kỳ thịnh suy của Đạo Pháp và dân tộc. Thứ ba, soạn thảo dự án cải tổ toàn diện nền giáo dục hầu nâng cao trình độ tu học cho hàng ngũ xuất gia và tại gia. Thứ tư, soạn thảo tài liệu giảng dạy cập nhật Cho giới trẻ quan tâm nhiều hơn về đức dục, vì đời sống chỉ có thể thực sự hạnh phúc nếu đức dục là nền tảng cho mọi trí dục. Thứ năm, quan tâm đúng mức những chùa Việt nghèo khó ở những nơi vùng sâu, vùng xa. Vì đó là những địa bàn không thể thiếu trong sứ mệnh thượng cầu hạ hóa của những sứ giả như Lai. luôn mang tình thương tan trải khắp mọi miền thứ sáu ứng dụng và phát huy đúng mức giáo pháp lục hòa kính nhằm củng cố tăng đoàn vốn là nền tảng trong mọi phát triển của giáo hội nhưng tuyệt đối không để những thế lực vô minh tục hóa và tha hóa tôn trị hóa đạo của chúng ta thứ bảy Mọi việc làm của các thành viên không nên để liên quan và ảnh hưởng đến chủ trương và lập trường của giáo hội. Thưa chư liệt vị, sau nhiều lần hội họp, thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng bằng thực tế kinh nghiệm và trước hoàn cảnh nhiều nhương của đất nước, nhất là vì tương lai của đảo Pháp dân tộc, và thế giới nhân loại hội đồng lương viện đã quyết định tái cấu trúc và kiện toàn thành phần nhân sự để thích ứng với nhu cầu trong thời đại mới để giáo hội được trường tồn và vững tiến giữa giai kỳ đầy dẫy cưỡng duyên và ách nạn tôi thiết tha khuyến thỉnh toàn thể chư diệt vị hãy toàn tâm hỗ trợ hòa thượng viện trưởng và tân ban chỉ đạo viện hóa đạo cũng như sát cánh với giáo hội trong mọi phật sự để vừa chu toàn sứ mệnh chiêm lương cao cả vừa làm tăng trưởng tín tâm của toàn thể phật giáo đồ đặc biệt là không cô phụ bản thể sâu dày đức đệ tứ tăng thông đại lão hòa thượng thích chuyển quang và đã tận hiến cuộc đời cho phúc lạc lâu dài của dân tộc và nhân loại với tất cả kỳ vọng và tin tưởng xin chân thành cảm ơn và cầu chúc đại hội kết quả như nguyện. Phật lịch 2.555 thánh minh chuyển viện ngày 12 tháng 11 năm 2011 Đề ngũ Tân Thống Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Sá Môn Thích Quảng Độ. Vì thân bình, Đức Phỏ Tân Thống Thích Hồ Giác không thể đến chứng minh cho Đại hội. Nhưng Ngài đã thu băng tiếng nói Ngài để cùng với Đại hội đem hết tâm trí hoàng hóa lợi sinh trong những ngày xa quê hương yêu dấu. Xin quý thiên nhà nghe tiếng nói đầy đạo tình của Ngài. Kính thưa Đại hội, vì tuổi già sức yếu, thêm vào bệnh tình đột phá mấy ngày khóa chúng tôi rất tiếc không đến tham dự được đại hội chính của giáo hội từ tỉnh đất xa xôi xin giúp tâm cầu nguyện phật sự của đại hội được viên mãn chư tôn giáo phẩm cùng tất cả đại biểu sức khỏe kháng kiện và tinh thần an lạc để chu toàn trọng trách lịch sử giáo phóng kính thưa chư liệu hiền Đại hội chính Đánh dấu bước ngoặt trọng đài Của giáo hội Với sự suy tôn ngô vị Đệ ngũ thần thống Và sự tu chính Yên trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Bối cảnh Đầy thử thách hiện nay Không cho phép Tổ chức một đại hội Trọng thể tại quê nhà Mà Thay vào đó giống như đại hội bảy đại hội được tổ chức với phần đầu tại việt nam và phần còn lại ở hải ngoại điều này ghi đậm nét giai đoạn pháp nạn của giáo hội dưới chế độ hiện tại tất nhiên chúng ta hy vọng một ngày tươi sáng khi mà những thành viên của giáo hội ở hải ngoại có thể về Hội, trong một đại hội tương lai tương tự trong giai đoạn hưởng nghiêng của hội hiện đại sự dấn thân của mỗi thành viên mang đầy ý nghĩa cao quý quý ngài và quý vị không những đã sinh trị giờ tiền bạc công sức để góp phần cho đại cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn mà còn thể hiện sự sáng suốt và cảm nhận lương lao của mình trước bao mũi dùi chống phá trong ngoài Đại dấn thân thì phải chấp nhận như lời phật dạy tự như quay chiến giữa tận tiền hứng chịu lần tên muối đạn người tu tập về cảm nhận Trước mọi chương duyên từ mọi phía Người con vật Trên tưởng sức mạnh của nội tại Thời thế của đường đảo mà chương của hoành hành Điều kiện của chú thốn Tất cả sẽ không khiến cho nền đạo Bị tiêu diệt Nếu còn có những tấm lòng Kiên trinh sắc son với đạo những gì chúng ta học được ở những quốc gia cựu cộng sản như nga mông cổ đông âu cho thấy dù cho bị đàn áp và triệt tiêu khốc liệt nhưng các tôn giáo không bị tiêu diệt hoàn toàn một khi chế độ bảo tàng ra đi thì từ mặt đất khô cằn trỗi dậy Những con người phục hoạt đạo giáo Và chứng tỏ được sức mạnh của niềm tin Chúng ta không phải lo nhiều Trước những chướng bên ngoài Mà cần tự vấn là sự thiết tha của chính mình Có đủ mạnh hay không Với tất cả niềm tin năng lực tam báo Chư thiện thần hộ pháp Và tấm lòng của toàn thể chư liệu sinh nhất tâm tuệ và nguyện cầu cho đại hội được viên mãn, xin cầu nguyện cho đức đệ ngũ tăng thống trừ tôn giáo phẩm tại quý nhà và nguyện cầu giáo hội sung qua cơn pháp nạn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Thiết nối chương trình là diễn văn khai mạc đại hội của đại lão hòa thượng thích chánh lạc tân chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Môn Phật Kính mật chư Tôn Đức Giáo Phẩm Kính thưa toàn thể quý đại biểu Đại diện Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ Chúng tôi xin thành kính đón chào chư Tôn Đức Giáo Phẩm Và toàn thể quý vị đại biểu thưa chư địa vị giáo hội phật giáo việt nam thống nhất là giáo hội truyền thống kế thừa sự nghiệp hoàng dương chánh pháp của chư lịch đại tổ sư đã được gây dựng từ tâm thành của bao nhiêu thế hệ phật giáo và đã duy trì và phát triển những giá trị tâm linh cao quý của dân tộc qua những giai đoạn lịch sử bi thương nhất của dân tộc Hơn ba mươi năm qua, kể từ ngày cường chiếm miền Nam Việt Nam, lấy tư tưởng vô thần ngoại lai làm chính sách, chủ đạo chỉ dân. Nhà nước Cộng sản Hà Nội đã ghi diệt và đặt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. Mọi phật sự trọng yếu của giáo hội đều bị đinh tệ. Chùa chiên Bị kiềm tòa Các bậc tôn túc Cao tăng bị tù đầy Hoạt thúc Không thể thể hiện Bạn thể từ bí cứu cổ Thuyết pháp đổ sinh Nhà nước cộng sản Đã sử dụng kế sách Ngày càng tinh vi Để quý tiệt giáo hội Nhưng bằng Hùng lực vô ý Đức Cố đệ tứ Tăng Thống Thích huyền quang Và đức đề ngũ Tăng Thống Thích quảng độ Cùng chư tôn đức giáo thầm Trong giáo hội Vẫn một lòng kiến định Lèo lại con thuyền giáo hội Vượt qua mọi phong ba Bạo pháp Của thời cuộc đạo điên Để tiếp tục sứ mình Hoàng thuyền chánh pháp Trước sự khủng bố Đa áp sách nhiều của nhà nước cộng sản Việt Nam giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thể tiều tập đài hồi chín một cách bình thường nhiều ngày tại quốc nội do đó đài lạo hoa thường thiết quạng đồ sự lý thường bù viền tăng thống kiếm viền trượng viền hóa đạo uy nhiệm văn thông hai viền hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hại ngoài tại Hoa Kỳ tổ chức đại hội chín tại hải ngoại kính thưa chư liệt vị đại hội chín là đại hội đầu tiên của giáo hội Phật giáo việt nam thống nhất hải ngoại tại hoa kỳ sau đại hội bất thường diễn ra tại tu viện nguyên thiệu bình định đại hội chín sẽ triển khai những phật sự thiết yếu Đưa ra những đề án quan trọng Nhằm đáp ứng những yêu cầu cần thiết Của hội đồng lượng biển trong hoàn cảnh Nhiều thử thách ngoài tài Cũng như nội tại hiện nay Không có thật sự quan trọng nào Không gặp khó khăn Nhưng với tâm hùng lực vô ý Với tinh thần đương nhân bất nhường chúng ta đồng tâm hiệp lực trong ý thức phủng hiến thiêng liêng cho đạo pháp và dân tộc thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng hoàn thành xuất sắc những phật sự quan yếu trong cũng như bảo vệ đạo pháp và dân tộc đồng thời sớm dạy từ pháp nạn và quốc nạn hiện nay giữa một bối cảnh pháp nạn nghiệt ngã dân tộc điêu linh, đất nước đang đứng trước hiểm hòa ngoài trăm mất đất mất biển. Đại hội chín của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ là một sự kiện lịch sử quan trọng trong hành trình truyền bá chấn hập trên lãnh thổ quê hương Việt Nam. Mục đích quan trọng nhất của Đại hội chín này là làm thế nào biến những ý kiến sáng tạo đầy trí tuệ của các đại biểu trong suốt những cuộc thảo luận qua các khoáng đài thành những hành động cụ thể với tất cả tâm thần giáo hội hết lòng kỳ vọng toàn thể đại biểu làm việc với tinh thần hòa hợp đoàn kết với hành nguyện cao vời và đại bi tâm vô lượng chúng ta sẽ vận dụng được tài năng trí tuệ thiền tâm ý lực của mỗi đại biểu một cách thiền tạo để mang lại kết quả thiết thực mà giáo hội tài quê nhà đang mong đợi ở chúng ta đại diện văn phòng hai viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngoài tại ngoài tài Hoa Kỳ tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội chín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kính chúc quý đại biểu vô lượng an lạc nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. vì thân bình và vì phật sự ở châu âu nên từ xứ na uy xa xôi hòa thượng thích trí minh tân phó chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo kim tổng ủy viên đặc cách liên lạc âu châu gửi mấy lời ân cần đến đại hội ngày chúng con tụng tôi, và quý ngày hãy ngày đại hội tác và phân phối nhiệm vụ được với những người mà chúng con chúng tôi không có thể tin tưởng và sẽ thấy rõ ràng được cũng thế như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, như một cơn vũ lớn nước bạn nhưng bất biến biến làm sao hoàn thành sứ mạng bên trên lưỡng viện đại giáo phái và quý phật tử yêu cầu nhưng vẫn giữ được cái pháp lý và pháp nhân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà không là đường sai lối theo sự điều hành của hội đồng lưỡng viện cũng như văn phòng hai viện hóa đào giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất riêng về quý ngài thì chúng con và chúng tôi vô cùng kính ngưỡng nguyện quý ngài vô lượng thường chiếu tha mạng một cách lâm hầu đều con, con đường hoàn Pháp sinh cầu thành đạo quả ước mong mọi việc tiến trong sự tốt đẹp và hài hòa trước mắt kính sinh quý ngài chỉ đạo hạnh hòa hỗ cầu nhằm trao đổi kinh nghiệm và phổ biến Phật pháp rộng sâu, làm tiếng Phật tử. Đây là một cơ hội rất tốt nhằm phát xứ, nữa là thường sinh hoạt được sự chỉ đạo của Tư tôn lãnh đạo của giáo hội là hội đồng hướng cũng như là phòng hai. như các khóa tu học hàng năm và Hoa kỳ cũng như là phố quan phái quốc rồi chẳng hạn. quý vị, chúng con và chúng tôi những người pháp chúng giáo pháp nguyện bênèo con thuyền hội được và nguyện nguyện cầu on Chương trình đến đây tạm thời chấm dứt Xin mời quý thiên giả theo dõi bài thần thuật kỳ tới chương trình đà Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt